Chương 1525 Huyết hành và nô ngân Vài ngày trước, chúng tôi đã nhìn thấy thiên tượng khi tiền bối tiếng dài, cho nên đây đây chúc mừng tiền bối thần thông đại tiếng. Tiểu thủ đầu trâu cuối cùng nhìn cả hai hàng lập một lượt, rồi mới giật mình tỉnh táo lại, với vàng thi lệ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Tất nhiên là nó biết được, hạng lập trước mắt đây mới là chính chủ. Ờ... Các người sao có thể dám chắc chắn, ta thành công tiếng giai? Nó không chừng có thể đã thất bại. Hàng Lập cười hát hát, hỏi tiếp một câu. Tiền bối, nói đùa rồi. Người khác có lẽ sẽ thất bại, nhưng với đài thần thông của tiền bối, sao có thể xuất hiện việc này được? Cửa mạng ba đầu đứng giữa, lập tức cướp lời, mở miệng nền hót. Hàng Lập ngay xong lời này thì cười ha ha, đoạn lại đào ánh mắt nhìn qua tứ yêu, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Được rồi, không cần vòng vo. Ta cũng đã nghe qua các ngươi, tới lần này là để hiến bảo vật. Có mục đích gì thì nói ra đi. Ta cũng không có nhiều thời gian để mà lãng phí. Với tụ vị hiện giờ của hàng lập, đã hơn gấp bồi so với tu sĩ luyện hư sơ kỳ bình thường. Tuy rằng không cố ý để lộ khí thế, nhưng lời nói bình thường vẫn có thể ảnh hưởng đến thiên địa nguyên khí, khiến cho không gian quanh đó không ngừng quay cuồng. Tử yêu cảm thấy, không khí gần đây trở nên nặng nề như các ngàn cơn đè lên. Thân hình siêu vẹo thiếu chút nữa là ngã xuống. Tỉnh bối xin bất giận. Chúng tôi quả thật là đến hiến bạo, tuyệt không có ác ý. Tiểu thú đầu trâu biến sắc một mặt cố gắng điều động pháp lực trong cơ thể, chống đỡ lại áp lực. Một mặt cung quyết quỳ xuống phân trần. Vô duyên vô cớ, đên hiến bạo. <cười> Thôi được, trước tiên, ta xem bảo vật các người mang đến là gì. Nếu có hương thú, thì ta sẽ cho các ngươi trình bày, còn nếu một chút tác dụng cũng không có, thì các ngươi lập tức rời đi ngay." Hàn Lập nhạt giọng nói. Tùy theo lời Hàn Lập, áp lực trong đại sảnh lập tức tiêu biến, khiến tầm Thầm mấy yêu tử thở phào, chúng vội vàng đứng thẳng thân mình. Tiểu thủ Đầu Châu cũng không dám chần chờ, liền ngầm ra hiệu với kim viên bên cạnh, còn kim viên này do dự một chút, rồi từ trong người lấy ra một hộp gỗ màu đen. tiếp đó tự mình tiến lên vài bước, cùng kính dùng hai tay nâng lên. hạng lộc một câu cũng không nói chỉ khoẻng ngó tay. vèo một tiếng hộp gỗ lập tức được nhấc tới trong tay. tiếp đó tay áo hắn khẽ phớt quả nắp hộp, thoáng chốc bên ngoài hộp gỗ lõa lên thanh hà, rồi tự động mở ra để lộ vật chứa bên trong. đây là một loại quả màu đỏ tươi to bằng nắm tay. vỏ quả trái rồng ngần sắc ti vọng hào quang không ngừng lưu chuyện Hàng lập có chút kinh ngạc Cũng không cần tự yêu giải thích Mà tự mình dùng hai ngón tay Kẹp lấy quả này dờ lên Dùng thần niệm quan sát Trong thoáng chốc, Sắc mặt hàng lập liên tục biến đổi Từ vẻ bất ngờ lúc đầu Chuyển thành tò mò Rồi lại trao mày Tiếp đó là vẻ trù trừ không quyết Tự yêu thấy biểu tình hàng lập như vậy Thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau Nhưng không kẻ nào dám lên tiếng. Ước chừng đột một tuần trà sau, Hàng Lập thời dài một hơi, đều lại quả kia vào trong hộp. Đây là một quả huyết hành. Không ngờ rằng, ngay cả vật này các ngươi cùng tìm được. Hàng Lập tùy ý liếc mắt qua chiếc hộp một lần, rồi hướng về phía tứ thú, mỉm cười nói. Tiện bối, tuệ nhãn như đúc, liếc mắt một cái, đã nhìn ra la lịch của vật này. Thứ này bốn người chúng ta tìm được, tại một chỗ thường cổ như trì. Trong hát ẩn sơn mạch hiện giờ muốn hiến tặng nó cho tiền bối. Tiểu thú đầu trâu thấy hạng lập nhận ra lai lịch của huyết hành thì thoáng giật mình, nhưng trong miệng vẫn kính cần trả lời. Nếu như ta nhớ không nhầm, thì vật này có kỳ hiệu với huyết luyện thể là linh dược phụ trợ khó có được cho yêu thú các người tiến dài. Có thể nói là kỳ vật ngàn năm khó gặp, các người nếu ngay cả vật này cũng bỏ được. Xem ra, sự việc các người sắp yêu cầu khẳng định không nhỏ. Được rồi, vật này đối với ta đúng là có chút hữu dụng. Các người có yêu cầu gì thì nói ra đi. Hai mắt hạng lập nhíu lại không chút hoang mang trả lời. Thế thần thái hạng lập như vậy, tự yêu lại nhìn nhau. Lúc này tiểu thú đầu châu mới ho he, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu mở miệng. Tiền bối đã nhìn thấu tâm tư, thì vạn bối cũng không dám dâu giếm. Bốn người bọn ta lần này đến đây, cũng là vì an nguy của tính mệnh. Thần sắc tiểu thú có chút buồn bạ, trong lời nói có vài phần ý tứ cầu xin. Vậy mặt hàng lộc không chút thay đổi, vẫn yên lặng nghe con thú này nói tiếp. Tiểu thú thấy như vậy có thể miễn cưỡng cười gượng cẩn thận nói. Chúng ta cung phụng, làm việc cho thiên bằng nhân. Điều này hẳn không thể gạt được tiền bối, nhưng linh vật trong sân mạch này ngày càng ít. Chỉ sợ qua ngàn năm nữa thôi, sẽ không còn gì để cung cấp. Cho nên lần này chúng ta tới đây, là muốn nhờ tiền bối ra tay tháo bỏ nô ngân trên người, giúp chúng ta khôi phục lại thân thể tự do, không phải tiếp tục bị nhốt trên đảo này. Chỉ cần tiền bối đáp ứng việc này, mấy người vạn bối chẳng nhận nguyện ý dân tặng quà huyết hành này, mà cũng đem một số vật quý hiếm tìm kiếm được trong nhiều năm tháng, dân tặng coi như để tỏ lòng cảm ơn. Tuy rằng với tu vi thần thông của tiền bối thì những thứ đó không đáng gì, nhưng chúng ta có chút thiền thú tầm bảo, hẳn sẽ không làm tiền bối thất vọng. Đồ ngân À, nào ta tự hỏi, tại sao các ngươi lại không rời khỏi nơi đây? hóa ra bị thiên bản tộc hạ cấm chế. Trước tiên để ta xem tình hình một chút. Thần sắc hạng lập thoáng động, bỗng nhiên trộm về phía hư không. Một mạng kim sắc tình mang theo lòng trường cuốn ra. Triệu thú chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy toàn thân cứng đờ, mất đi không chế. Cả người bị một cổ hấp lực cung lấy, tự động bay về phía hàng lập. Con thú này thét lên kinh hại, thân hình nhỏ bé của nó thoáng chốc, đã xuất hiện trước mặt hàng lập. Cứ như vậy trôi nổi trên không trung, không thể nhúc nhích mảy mây. tam thú còn lại hoảng sợ, vội vàng lùi lại sau, vẻ mặt cảnh giác. Nhưng Hàng Lập cũng không để ý, nhìn chầm chầm vào tiểu thú trước mặt. Làm màn trong mắt chấp động không ngừng, thần niệm trong nhai mắt đã bao trùm toàn bộ thân hình tiểu thú. Thẩm thấu vào bên trong, hắn bắt đầu kiểm tra dị dạng bên trong thân thể và tình hồn đối phương. Cơ mạng và kiềm viên trong tam yêu thấy như vậy, thì thoáng hiểu ra dụng ý của Hàng Lập. Trong lòng mới buông lỏng, lúc này mừng rỡ, ngừng cả hô hấp yên lặng quan sát từng động tác của Hàng Lập. Đột nhiên, thần sắc Hàng Lập tỏ ra vẻ cổ quái, tiếp đó cười khẽ vài tiếng, từ từ nâng song giường, Mười ngón không ngừng điểm lên, tiếng xe gió trong hư không, liên tục phát ra. Một sợi thành tị từ giữa hai ngón tay hăng bắn ra, thoảng chốc lên rồi nhập thẳng vào trong cơ thể tiểu thú. Tiếp đó, Hàng Lập khẽ niệm chú, thanh tì bởi thoát khỏi tay, đã lập tức đánh tiếp ra mấy đào phát quyết. Tiểu thú đầu trâu bỗng rỗng lên. Toàn thân bỗng lóe lên thanh quan chấp động liên hồi. Một trùng ảnh đỏ tươi bị một đoàn thanh ti bao vây, chầm chậm được lôi ra từ giữa tráng tiểu thú. Trùng ảnh kia dài độ một tấc, nhìn kỹ, thì ra đây chỉ là một đạo hư ảnh nhàn nhạt mà thôi. Chỉ là trùng ảnh này vừa ra khỏi tráng tiểu thú một chút, thì thân hình đột nhiên uốn éo. Mặc cho linh quan trên thanh vọng không ngừng chấp động, nhưng vẫn không có cách nào không chế cử động của trùng ảnh mà kéo nó ra. Cùng lúc đó, Sắc mặt tiểu thú trở nên vô cùng thống khổ, khỏe miệng rung rung, ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra, cuối cùng thì trực tiếp ngớt đi. Hạng lập thấy như vậy thì trầm ngâm một chút. Đôi lòng mày của hắn dữ lại, ảnh làm màn trong mắt lại lóe lên, miệng quát khẽ một tiếng. Phía sau lần hắn lóe lên thành sắc quan vận, một hương ảnh thành sắc đại bàng hiện ra. Đại bàng vừa hiện thân thì lập tức ngẩng đầu kêu lên một tiếng chói tai tam yêu vốn đang nhìn đến xuất thần, ngay được tiếng kêu này thì toàn thân rung lên, hai chân mềm nhũn lập tức ngạ xuống mặt đất. Cũng khó trách tam yêu, công bằng cường đại đột phải đám yêu vật cấp thấp sánh được. Đám kim viên kia chẳng qua chỉ là trùng gia yêu vật mà thôi, các bạn không thể thừa nhận được uy ác trong khoảng cách gần của thanh bằng. Đúng lúc này, thành sắc đại bàng dưới sự thôi động của hàng lập, lập tức cúi đầu, nhanh như chớp, một thẳng xuống phía trắng của tiểu thú. Một mạng quỷ dị xuất hiện, trùng ảnh màu đỏ tươi, vốn không thể lay động, là bị đại bàn mổ lấy rồi trực tiếp nuốt vào trong bụng. Kêu lên lần nữa, hư ảnh đại bàn mới tiêu biến. Đả Miêu Vật phía dưới lúc này mới lần nữa từ trên mặt đất đứng dậy, nhưng về mặt tất cả nhìn Hàn Lâm không dấu khỏi sự sợ hãi khôn cùng. Hàn Lâm dường như không hề để ý tới Tam Yêu, mà cẩn thận đánh giá tiểu thú đầu râu một chút. Sau khi vừa lòng gật đầu, thể mấy khẽ phất tay. Tức thì, thành tỳ từ trong cơ thể tiểu thú bắn ra, được Hàn Lập thu lại. Trầm nhắm mắt, khi thanh tỳ phóng ra khỏi thân mình, thì mí mắt tiểu thú khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn chưa lập tức tỉnh lại. Hàn Lập nhướng mày, liền vung tay áo, một cột thanh sắc linh quang lập tức được rắc vào trong cơ thể tiểu thú, thoản chốc đã biến mất không thấy. Tiểu thú vốn đang hồn mê bất tỉnh, thì bộ lông bên ngoài khẽ rung lên. Rốt cuộc, cũng từ từ mở hai mắt ra, tỉnh dậy. Cảm giác trong cơ thể người thế nào? Xem trong người có tồn tại đồ ngân không? Hàng lập tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ trên thành ghế, mắt nhìn tiểu thú đầu trâu, thản nhiên nói. Tiểu thú vừa tỉnh lại, nghe thấy lời này thì ngẩn ra, nhưng theo bản năng, vẫn làm theo lời hàng lập. Một lát sau, trên mặt tiểu thú này nhất thời, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đồ ngân đã không còn, thật sự là không còn, đã tạ đại ơn của tiền bối. Tiểu thú vội vàng hướng về hàng lập, hành lại đệ. độ ngân từ trước tới nay đều biết tiểu thú không khác nào tròi, rồi ở trong xương. Hiện giờ đã xóa bỏ, đương nhiên, khiến nó vui mừng vô cùng. Tạm thú còn lại thấy như vậy, cũng vô cùng vui mừng, liên tục chúc mừng tiểu thú đầu râu. Tiếp đó, liên tục dùng ánh mắt chờ mong, nhìn về hàng lập. Không cần vội người lại đây. Hàng lập nhàn nhạt cười, tùy ý chỉ về phía kim Vinh. Con yêu này nhất thời do vui mừng quá, lập tức nhảy thẳng đến gần hàng lập. Cứ như vậy qua độ một bữa cơm, đồ ngân trong cơ thể Tử yêu đều bị hàng lập dễ dàng xóa bỏ. Tử yêu đối với hàng lập đương nhiên là cảm kích vô cùng, không ngừng cảm ơn hắn. Các người đi thôi, chẳng qua chỉ là một chút giao dịch giữa ta và các người. Đúng rồi, lần kế tiếp. Các người cống nộp vật phẩm cho thiên bằng tộc là khi nào? Hàng Lập bỗng nhiên nhớ thấy điều gì, liền hỏi tứ yêu một câu. Tiện bố yên tâm, lần bệnh nhất chúng tôi cống nộp cùng chưa lâu. Chắc chắn là trăm năm nữa người thiên bằng tộc mới trở lại đảo này. Tiểu thủ đầu châu đoán được một chút suy nghĩ của Hàng Lập, vội vàng cung kính trả lời. Cũng không có việc gì. Các người đi được rồi. Hàng Lập nghe thấy lời này, thì một chút kiên kỳ cuối cùng trong lòng cùng buông lỏng. Bèn hướng về tư thu khoát tay. Mấy trăm năm nữa, hắn cũng không biết mình đã đi tới nơi đâu. Cho dù có chút phiền phức, thì cũng không thể nào tìm ra hắn mà đòi. Chương 1526 đằng Long đan Sau khi tử yêu cảm kết cáo từ, Hàng Lộc ngồi trong đài sảnh một lần nữa, lấy ra huyết hành, cẩn thận quan sát. Quả là không uổng công, tài liệu ngưng luyện pháp tướng Phạm Thánh Trần mà công. Đã có thêm một vị, hơn nửa lúc trước ở Thánh Thành Thiên bằng Tộc, lại tìm được Linh Dường. Hiện tại, chỉ cần tìm được viên kim tinh trong truyền thuyết, phối hợp cùng với kim tùy tinh trùng, là có thể ngưng luyện thực thể pháp tướng rồi. Hàng lập thì thảo một chút, trên mặt không giấu được, vẻ vui sướng. Sau khi đem huyết hành bỏ lại vào trong hồn, thành quang lóe lên, hộp trong tay bỗng chốc biến mất. Hàng lập ngồi trên ghế, một quang không ngừng chớp động. Có chút trầm ngâm bước ra ngoài đài sảnh. Một lát sau, hắn đã đi tới dự viên. Ở trước mặt hắn, đang là 72 cây thành trúc xanh biếc. Mỗi cây đều cao hơn một trường, được một tầng đạm kiểm sắc hạ quang bao phủ. Hàng lập đường trước những cây trúc, có cấy phi kiếm này, nhìn một lát. Bỗng nhiên hắn vườn tay, nằm lấy một chiếc la trúc gần đó. Trong lúc ngón tay vừa tiếp xúc la trúc, thì tiếng xác nổ vang. Một đạo kim hồ từ thân trúc phóng ra, đánh thẳng lên bàn tay hàng lập. Xoẹt, bàn tay nháy mắt, biến thành đen như mực, kim hồ đánh tới bỗng chốc, bị hấp thu biến mất, không còn bóng dáng. hàng lập lại coi như không thấy, chỉ nhắm mắt, dường như đang thông qua ngón tay, tiếp xúc với lá trúc cảm ứng điều gì. Một lúc lâu sau, hàng lập mới mở mắt, buồn lá trúc trên tay ra, nhưng lại khẽ nhíu mày. Tuy rằng phương pháp hữu hiệu, nhưng quá trình chuyển hóa so với dự đoán ban đầu chậm hơn một chút, xem ra sau lúc phong ấn vẫn rất tốt, để xem những thứ khác như thế nào. Hàng lập sờ sờ cầm, tự mình nói một chút. Kiềm quan trên người hăng lóe ra, cả người hóa thành một đào kim hồng bay ra khỏi dược viên. Sau vài lần chớp động, đã biến mất không thể bóng dáng Không bao lâu sau, hàng lập đã xuất hiện ở một gian thạch thất khác. Trong phòng này đặt 78 tám chiếc lô định xếp thành một vòng. Phía giữa có một bề đa lớn, mặt ngoài một đài đồng hình tròn được bạch ngọc che trắng kín mít. Bạch ngọc này tỏa ra một tầng bạch khí nhàn nhạt, nhạt, vô cùng lành lẹo, để vốn là một khối huyền băng cực lớn luyện chế thành. Tại giáo gỗ kê khắp bốn phía thạch thất, có một đống lớn nhỏ bình đựng trong bình tỏa ra mùi hương thầm ngát, để đúng là luyện đan thất của hàng lập. Tất cả đống bệnh này đều là một ít thành phẩm hoặc bán thành phẩm, dược vật, phụ trợ. Mặc dù tất cả đều là loại bình thường nhưng cũng không thể thiếu. Hàng lộc không muốn thu chúng vào trữ vật thủ trạc, cho nên đều để ở nơi đây. Ánh mắt đỏ qua đám lôi đỉnh kia, thoáng chốc, dừng lại tại một chiếc đỉnh xanh ở giữa. Hàng Lập đưa tay về phía bể đá hư không, tung ra một trảo. Nhất thời vật đó lập tức bay lên rồi rơi thật mạnh xuống mặt đất. Phát ra âm thanh cực lớn Chiếc đỉnh vô cùng nặng Trong lúc nó được nhấc ra Thì từ trong đại đồng bên dưới Phục ra một đoàn lửa đỏ đậm. Nhiệt độ bên trong mật thất thoáng chốc Trở nên nóng vô cùng Khó có thể chịu được Hạng lộp không chút do dự Phất tay về phía đỉnh xanh Vật này lén lên một cái Đã mơ hồ biến mất tại chỗ Không thể bám dáng Ngày sau đó đỉnh này lại xuất hiện Ở phía trên ngọn lửa đỏ đầm Vì ánh lửa chụp trùng không ngừng xoay tròn Trong miệng hạng lập niềm chú, hai tay bắt quyết, đánh ra một đào pháp quyết về phía đỉnh xanh. Thế lửa thoang chất mạnh lên, bao trùng cả miệng đỉnh, đút trọn nó vào bên trong ngọn lửa. Hạng lập thế như vậy mới thở ra một hơi. Tiếp đó là lấy từ trong trữ vật thụ trạt ra một chiếc hộp ngọc. Nắp hộp mở ra để lộ ra một vài quả màu tí căng mọng Mỗi một quả đều lớn bằng nắm tay, tỏa ra mùi thơm mê người. Bên trong quả dường như cứ ẩn chứa một con tiểu long vô cùng sống động. Đây đúng là chi long quả mà Hàng Lập có được trong khi tới mập linh tộc. Dùng quả này luyện chế ra đằng long đan rất có công hiệu tăng tiếng tu vi đối với tu sĩ luyện hư sơ kỳ, trung kỳ. Hiện giờ, Hàng Lập đã tiến dài tới luyện hư kỳ, đương nhiên là đang chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược này. Chẳng qua linh đan này, luyện chế phức tạp Bình sinh hàng lập cùng hiếm thấy Chỉ là một vài loại tài liệu phụ trợ Để phối hợp với đan dược này Yêu cầu cần một mình luyện chế Khiến cho hắn tuôn mất hơn nửa tháng thời gian Nhưng cũng may Thời gian bồi dưỡng chi long quả cũng rất dài Ước chừng 3 vàng năm Mới có quả chín một lần Mà lúc trước Do cấp tốc bồi dưỡng kim lôi trúc Và thanh la quả Cho nên chưa kịp bồi dưỡng quả này Còn phải đợi mấy năm sau Trong lòng cần nhắc như vậy Hãng đem chi lòng quà thu hồi, rồi phất tay, chộp về phía giá gỗ bên cạnh, lấy xuống mười mấy chiếc bình. hàng lập trong luyện thất luyện đan hơn nửa tháng, rồi lại tiếp tục tiến vào mật thất, bắt đầu củng cố tu vi mới đột phá. Đương nhiên trong lúc này, hẳn cũng bắt đầu nghiên cứu bộ xuân lê kiếm trần. Mà trong khoảng thời gian này, đàm tử yêu cũng mang tới một lượng lớn tà liệu quý hiếm tới tầng cửa. Tuy rằng mấy thứ này, giá trị không nhỏ. Nhân đại đa số không hữu dụng, cho nên hiện nay, hạng lập vẫn thản nhiên tiếp nhận tất cả, nhưng đều chưa sử dụng. Tự hiệu đương nhiên, không thể phân biệt được, đó là hạng lập thật hay giả, nhưng vẫn luôn miệng cảm tà chuyện lần trước, không chút tỏ ra bất kính. Dưới sự phối hợp của đệ hồn thú và đệ nhị nguyên anh, đã điềm nhiên thu lấy những thứ này, rồi liền đuổi đám nhân vật này rời đi. Về việc chúng nó có lập tức rời khỏi cự đảo này để thấy trời cao biển rộng hay không thì hắn mặc kệ. Trong những ngày kế tiếp, hết thảy mọi việc đều diễn ra bình thường. Mấy năm thoáng chốc trôi qua, Chi Long Quả cũng đã bồi dưỡng thành công. Hàng lập từ trong mật thất, đi ra bắt đầu luyện chế lượng lớn đằng Long đan. Kết quả là Linh đan này không những quá trình luyện chế vô cùng phức tạp mà sắc xuất thành đan cùng thấp đến sợ người lấy tạo nghệ luyện đan tông sư của hắn, mà 10 lần luyện chế lại có đến 7, 8 lần thất bại. Hàng lập trong lòng đã sớm dự trù được, đan này không dễ luyện chế, nhưng thể xác xuất thành đan thấp đến như vậy cũng không khỏi giận mình. Thêm mới biết, luyện chế đan dược tăng tiến tu vi của tu sĩ luyện hư khó khăn như thế nào. Còn hơn xa so với lời đồn ban đầu. Trách không được, ở hội đấu giá Thiên Nguyên Thành chưa bao giờ gặp qua đan dược loại này. Chỉ sợ luyện đăng sư, cho dù luyện chế ra được một chút, cũng không đủ để bản thân đột phá bên cạnh, thì sao có thể dễ dàng lấy ra? Về phần trực tiếp, dùng đan dược này trực tiếp tu luyện, tuy không nói là không có, nhưng chắc chắn là cực kỳ hiếm. Tuy rằng thân tâm hàng lập có chút phiền muộn, chẳng qua có tiểu bình thần bí trong tay, hơn được các loại tài liệu phụ trợ khác cũng không phải quá quý hiếm, nên cũng chỉ mất thêm một chút thời gian mà thôi, không có gì quá lo lắng. Cứ như vậy trong lúc Hạng Lập luyện đan bế quan rồi lại luyện đan thời gian cứ từ từ trôi qua. Bốn năm sau, trong bậc thất Hạng Lập đang ngồi khoanh chân dưới đất, hai tay bắt quyết, toàn thân kim soát quang vụ không ngừng lưu chuyện, chăm chú tu luyện. Nhưng đột nhiên, một cảm giác khó chịu toàn thân nổi lên, khiến hắn giật mình thù công, lập tức đứng lên. Dường như có tu sĩ đại thần thông dùng thần niệm đạo qua nơi đây chẳng lẽ là hàng lập thất thành hồi lên ngử khí kinh ngạc nhưng không dám quả quyết có thể xuyên qua được tầng tầng cấm chế bố trí quan động phủ trực tiếp mang đến áp lực kinh người này tất nhiên không thể là tu sĩ đồng giai nhưng tu sĩ hợp thể trở lên sao lại tới nơi hoàng vắng này chẳng lẽ là mấy vị trưởng lão thiên bằng tộc hoặc là các lão quái vở khác của phi linh tộc ư một quan hàng lập chấp đồng tâm niệm không ngừng suy nghĩ chỉ thoáng chốc hẳn liền đầy cười đá rời khỏi mật thất chỉ thoáng chốc hạng lập xuất hiện ở thính đường nơi này có khắc một pháp trận cực lớn tại trung tâm pháp trận là một bè đá phía trên có đặt một chiếc kính đồng lục giác mơ hồ tàng ra ngần mang cũng là do hạng lộc có lệnh bổ mới với cửu cung thiên càn phù mà mấy lần cài biên cấm chế vặn lung châu hiện giờ chẳng những có thể đem phạm vi của châu này mở rộng đến mấy ngàn dặm bên ngoài Mà sự huyền dịu trong đó cũng xa hơn lúc trước. Hàng lập bước thẳng tới trung tâm pháp trận, hai tay bắt quyết, đánh ra một đạo thành quang, thẳng vào bên trong pháp trận. Nhất thời toàn bộ pháp trận vang lên ống ống. Các loại hạ quang liên tiếp hiện ra cuốn thẳng tới kính hồng trên bề đá. Hạ quang cùng đến mặt kính, sau một tiếng vang nhỏ, gần quang mặt ngoài của kính chợt lén. Từ đó phun ra một tầng ngân sắc quang mạc. Trong quan mạng, vô số quan điểm to nhỏ khác nhau không ngừng chấp động. Ánh mắt Hạng Lập đào qua lập tức biến sắc. Mọi sự chú ý lập tức dồn vào góc dưới của ngân mạng. Hai quan điểm vô cùng chói mắt. Cả gì? Tận nhận hai người. Hạng Lập lắp bóc kinh hại, hoàng sợ. bị mắt hắn cùng nhíu chặt xuống. Ước chừng một tuần trà sau, hai quan điểm trên quan mạng vẫn không ngừng nhúc nhích. Bọn họ không quy định tiến vào đồng phủ Hạng Lập. Cũng không định rời đi Rất rõ ràng Hai tồn tại đáng sợ này Cũng không phải tới tìm hắn gây phiền toái Nếu không khi thận niệm đảo qua đồng phụ của hắn Thì cũng đã lập tức phong tới Chỉ là hai người này cũng không chịu rời đi Xem ra Cũng không phải là chỉ đi ngang đây thôi Điều này quả thực khiến hắn lập đau đầu Với tù vi của hai người Hiện nhiên không vô duyên vô cớ Xuất hiện để nói chuyện mà thôi Ai mà biết Đây là địch hay là bạn Hay là cái tính toán gì với đạo này? Hai người bọn họ cách đồng phù bản thân chỉ mấy ngàn dòng. Chỉ cần thi truyền thần thân một chút là có thể lập tức tiến tới nơi mình. Bản thân hàng lập cũng không biết giải quyết thế nào cho tốt, tâm trạng vô cùng bất ổn. Hơn nửa lúc trước, khi thần thức đào qua, hắn có thể cảm nhận được hàng ý lạnh như băng trong đó. Điều này khiến hàng lập vốn không biết mục đích của hai người này là càng thêm bất an. Nhìn pháp trần dưới chân, bỗng nhiên hăng cắn răng, ngầm hạ quyết tâm. Hàng lập vuông tay, điểm về kính đồng trên bề đá. Kính này khẽ rung lên, chậm rãi bay lên trên không. Toàn thân kính phát ra ngần quang cho mắt, đồng thời trong miệng hàng lập, lầm nhậm, rồi phun ra một ngầm tình huyết. Phốc, ngầm tinh huyết này vừa đến phía trước kính đồng một xích, thì bỗng bạo liền, hỏa thành một đoàn huyết vụ, bao phủ toàn bộ kính đồng vào trong đó. Chương 1527 Giác Sĩ Tộc và Hải Vương Tộc Mặt ngoài kính chợt lóe ngần quang, bỗng chốc huyết vụ đã bị mặt kinh hấp thu sạch. Kinh vốn ngần quang lập lệ, nhảy mắt, đã biến thành màu đỏ tươi. Tiếp đó ngần sắc quang mạc, phóng ra ban đầu, cùng tạng ra biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó lại phun ra một tầng ngủ sắc quang hạ, một chuyện không thể nào tin được xuất hiện. Phía mặt ngoài quang mạc do ngũ sắc hà quang mới tổ thành, toát ra một cổ nhụ mạch sắc lên vụ. Vũ. vũ khí này quay cùng một trận, rồi hóa thành hình ảnh vô cùng rõ nét. Lúc này hết thảy hình ảnh đều do vũ khí biến ảo mà thành. Trừ bỏ việc thu nhỏ tỷ lệ xuống mấy lần, thì tất cả đều vô cùng sống động, giống thật như đúc. Hàng lập nhìn hình ảnh trong vũ khí, động tự coi động lại. Cảnh vật này vô cùng quen thuộc, rõ ràng là tiểu sơn bên cạnh hắc minh vụ hại. Trên đỉnh núi đang có hai gã dị tộc ăn mặc không đồng nhất sống vài đờ đó. Hai gã dị tộc này có chút tương tự nhưng dân tộc. Một gã thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ, trên đầu có một chiếc ngần giác lấp loè, độ khoảng 30 tuổi. Một người khác, mày tóc dài đỏ đậm độ đến ngàn hông hai mắt như mắt cá, bệnh mã có vài cái nhăn nhăn, toàn thân vẫn một bộ da thú xanh biếc. Hai người này đều nhìn về phía Hắc Minh Vũ Hải, cúi đầu nọp với nhau điều gì? Từng mạng bệnh vụ biến hạo thành hình ảnh, tuy vô cùng thần diệu, nhưng không thể nghe được âm thanh đàm thoại của bọn họ. Hàng lập thứ hai người này không phải phi linh tộc, thì trong lòng thoáng trầm xuống. Nếu là nhân tộc, phi linh tộc, thì với thân phần thánh tử thiên bằng tộc của hắn, sẽ không có chuyện gì đáng lo ngại. Nhưng đây lại là hai gã dị tộc đáng sợ, nên tất cả đều khó có thể nói trước điều gì. Tất cả những lão quái vật này đều vui dần thất thường. Vạn nhất vô duyên vô cớ, bị đối phương hạ độc thủ, thì chẳng phải là chết oan chết uổng hay sao? Nhưng nếu lập tức đi khỏi nơi đây, tạm thời tránh né, sẽ làm kinh động đến họ. Liệu họ có nổi giận hay không? Hàng Lập chần chờ suy nghĩ. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện. thanh niên một sừng vẫn bạch bào, đằm đừng nói chuyện, bỗng quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hàng Lập. hai mắt người này lập tức bộc phát ngần mang cha mắt. Hàng lập chỉ cảm thấy hai mắt đầu bút, vội vàng thối lùi hai bước, hoảng hốt nhắm hai mắt lại. Ngay lúc này, hình ảnh vốn vô cùng rõ nét, lại trở nên mơ hồ. Ngay lúc ngần mang xuất hiện thì lập tức bảo liệt. Phanh! Một tiếng hóa thành từng đoàn bạch vụ tán loạn tiêu thất. Hàng lập kinh ngạc đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa rồi hắn đã không tiếc hao tổn nguyên khí, mạnh mẽ kích phát một loại thần thông của vạn lùng châu. Từ đó có thể bằng vào mấy viên châu đặt ở gần đó, lặng yên đem cảnh tượng truyền lại, hơn được vô cùng bí mật. Nhưng không ngờ, gà thanh niên một sừng kia lại có thần thức mạnh mẽ đến như vậy. Chỉ mới nhìn vài lần đã bị đối phương phát hiện rồi thi pháp phá vỡ câm chế của mình. Hai người này tuyệt đối là tồn tại hợp thể kỳ, thậm chí còn có thể là trung hậu kỳ. Bây giờ, đối phương đã biết mình động tay chân. Mình có nên lập tức rời đi không? Hạng lập trong lòng do dự khó quyết Cũng không phải hắn mong chờ may mắn gì Mà là sợ bản thân tùy tiện hành động Ngược lại sẽ mang tới đại hòa sát thân Ngay tại lúc Hạng lập vô cùng bất an Thì tại mấy ngàn dòng bên ngoài Làm màn trong mắt tên dị tộc Ngân Giác cũng từ từ tán đi Mẫn đạo hữu Người phát hiện ra điều gì sao? Gà dị tộc mắt cá mở miệng hỏi Không có gì Vừa rồi có người dùng cơm chế, lặng lẽ quan sát chúng ta, nhưng đã bị tạp phá rồi, chỉ là cơm chế này cũng có chút thú vị. thanh niên một sừng mỉm cười, hừ không, trả về phía khoảng không gần đó. Soạn, một hạt châu màu trắng trồn sầu dưới mặt đất, trên đỉnh núi, đã bị hút lên, trực tiếp rơi vào trong tay thanh niên một sừng. Vì tổng nhân có gương mặt tuấn mỹ này, vừa thu được viền châu, thì liền đưa lên ngang mặt, chậm rãi quan sát. Trong miệng không ngừng tạc lưỡi, lấy làm là Không ngờ rằng nơi đây còn có pháp khí theo dõi tinh xạo đến thế này. Tuy rằng cấp bậc cực thấp, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Ngay cả trong hai tộc chúng ta, cũng ít thấy loại pháp khí tinh xạo như thế này. mẫn huynh đối với thứ này đánh giá cao như vậy. Vậy nơi này, chắc hẳn cũng không chỉ có một viên. Dị tộc mắt Cá phóng thần điểm ra xung quanh, cẩn thận tìm kiếm, làm quang trên thần chấp động. Đột nhiên toàn thân biến mất tại chỗ không thấy đâu. Ngày sau đó, người này đã xuất hiện ở một nơi rất xa, cũng đồng dạng đưa tay, đánh ra một trào về phía mặt đất. Lại một viên vàng lùng châu khác được lấy ra, rơi vào trong tay người này. Thân hình dị tộc mắt cá lại tiếp tục chớp lên biến mất, thoảng chốc đã quay trở lại chỗ cũ. Mặc dù có chút độc đáo, nhưng thứ này đối với hai tộc chúng ta cũng không có gì đáng kể trong hai tộc chúng ta cũng không thiếu pháp khí theo dõi có thể so với thứ này. vị tộc bắt cá đánh giá thêm một chút rồi cười nhạt. ảnh làm quan trong tay chợt loé vạn luồng châu nhai mắt đã biến thành một khối băng. tiếp theo phanh một tiếng hạt châu vỡ vụn ra thành một đống băng nhỏ. lời này của dặn huynh sai rồi. vật này tuy rằng trong hai tộc chúng ta cũng có. Hơn được thứ này tuy còn thiếu hụt đủ thứ, nhưng cùng đủ để nói lên rằng tạo nghệ luyện phí của phi linh nhân tự hồ cao hơn nhiều so với dự tính ban đầu. Xem ra, tư liệu về phi linh tộc có chút sai lệch. Thành niên một sừng nhàn nhạc, nhạc nói. Nếu đạo hữu đã nói như vậy, thì không bằng chúng ta bắt lấy người này, tra khảo một hồi. Thế nào? Dị tộc mắc cả thoáng chuyển mắt, đột nhiên nghe răng cười. Thôi, bỏ đi. Chúng ta đến phi linh tộc lần này, không phải là để hạ chiến thư. Luyện khí thuật của phi linh nhân thế nào, thì chờ sau khi chúng ta tiến vào, thì bọn họ chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay, cần gì phải phiền phức như vậy. Người này tu vi không yếu, bạn nhất có quan hệ với lão quái nào trong phi linh tộc, thì chẳng phải là làm hỏng đại sự của chúng ta sao? Hưởng hộ trước mắt, không phải chúng ta đã có thu hoạch rồi sao? Thành niên một sừng nói, hắn nhìn thẳng về phía hát vụ nơi xa, trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Mận huynh nói có lý, phi linh nhân này quả thật là hoàng phí của trời. Trần linh âm khí quy hiếm thế này, bạn không người để ý. Vừa đúng tiền nghi cho ta và ngươi. Người, người bắt cá nghe đồng bàn nói như vậy, thì trong mắt đồng dạng tạo ra hưng phấn. Phi linh nhân bình thường thì không nói. Nhưng chẳng lẽ những lão quái vật trong phi linh tộc lại không biết sử dụng âm vụ này? Ta và ngươi có lẽ nên cẩn thận một chút. Nói thật, nếu không phải hiện tại quả thực cần đến thứ này thì ta cũng không muốn chút lấy phiền phức trong khu vực phi linh nhân. Thành niên một sừng thu lại dị sắc trong mắt vẻ mặt có chút dần chờ. <cười> Mận huynh cho rằng đám người phi linh tộc dám ra tay với hai người chúng ta sao? Hai người chúng ta đến đây lần này Là đại biểu cho hai tộc Trừ phi tất cả các lò quái vật Phi linh nhân đều điên rồi Muốn để bộ tộc bọn họ Bị truyền sát khắp linh giới Nếu không cho dù biết chúng ta Lấy đi âm khí này Cũng tuyệt không dám làm gì Người mắc cá lại không hề để ý chút nào Cười ha ha Có lẽ như vậy Chẳng qua hai người chúng ta vượt biển mà đến Cũng không biết là may mắn hay suy xẻo đây Ban đầu phát hiện ra khu vực Mà huyền thiên trạm linh kim xuất hiện Sau khi thi truyền huyết tế, vẫn không thể triệu hồi huyền thiên bảo vật. Nếu không phải đại tế ti trong tộc, thi truyền bí thuật dự đoán một lần, thì ta cũng không biết bảo vật này lại ở chỗ của phi linh nhân. Điều này cũng thật kỳ quái. Chẳng lẽ huyền thiên trạm linh kiếm kia đã rơi vào trong tay người nào của phi linh tộc ư? Thành niên một sừng thở dài một hơi. Có lẽ là như vậy. Nếu không, thì cũng là do mấy tiểu tộc cố ý, phải người mang huyền thiên bảo vật, tới khu vực vì linh nhân cư trú. Nhưng đối với chúng ta thì cũng không có gì khác nhau. Người mắt cá cười nhạt nói. Quả thực không có gì khác nhau. Hai tộc chúng ta lần này liên thủ tiêu phí linh thạch cực lớn, mới đưa chúng ta truyền thống vượt đại dương tới đây. Quyết không thể nào để Huyền Thiên chạm Linh Kiếm rơi vào trong tay đại tộc khác. Nếu chỉ là Huyền Thiên chi bảo bình thường thì thôi. Nhưng Huyền Thiên chạm Linh Kiếm này vừa hiện thế đã bài danh đề tam. Huyền thiên chi bảo uy năng lớn như vậy, quyết không thể nào để rơi vào trong tay mấy tộc kia. Cho dù bộ tộc nào của thiên nguyên đại lục, dám can đảm dự kiến này, đều sẽ bị hai tộc chúng ta liên thủ tiêu diệt. Vì linh tộc này ở thiên nguyên đại lục, tuy có chút thực lực, nhưng cũng căn bản không chịu được một kích của hai tộc chúng ta. Chỉ là vượt đại dương đến đây có chút phiền phức mà thôi, nếu không cũng đâu cần phải khách khí với bọn họ như vậy. Trong mắt thanh niên một sừng, lẽ lên hàng quan ẩn ẩn sắc khỉ. Đúng vậy. Tuy rằng với giác sĩ tộc các người, cùng hải vương tộc chúng ta, chỉ cần xuất ra một phần mười thực lực, cùng dễ dàng tiêu diệt loại như phi linh tộc này. Nhưng cử ly chinh phạt có chút xa, rất có thể khiến mấy tộc kia theo đó mà lợi dụng. Phi linh tộc tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời. Gã dây tộc bắt cá âm trầm cười. Được rồi, cả người và ta. Đều không muốn bỏ qua chân linh âm khí này. Vậy mau mau ra tay thôi, sau đó rời đi, còn tiếp tục bái phỏng, lào quái vật phi linh tộc. Thành niên một sừng thở dài một hơi, rồi rốt cuộc cùng quyết định. Lời này của Mẫn Huỳnh rất đúng. Người mắt cá cười vang, hai tay hắn khoát lên. Đột nhiên cả người bùng lên một tầng sóng gần lam sắc, trong nháy mắt đã mở rộng ra đến mấy trăm màu, chiếm hơn nửa không trung. Lệnh quang thèm động, lòng quang này lập tức hóa thành từng cơn sóng sắc lam chập trùng. Người mắt cá lập tức hé miệng, Phùng ra một chiếc hồ lô cao độ một tấc, nắm nó trong tay, người này nhẹ nhàng vùng lên. Ầm ầm, tiếng động liên tiếp vang lên, làm sắc quang mang buồn phiền nháy mắt, lấy hồ lô làm trung tâm, điên cuồng xoay tròn. Sóng buồm phía cùng cuồng từng lớp, sóng sau cao hơn sóng trước, cuối cùng cao đến hơn 10 trường Hoàn toàn bao phủ người này vào bên trong. Thành niên một sân bên cạnh thấy như vậy thì mỉm cười, đột nhiên vỗ lên thiên linh cái của chính mình, tiếng rít nổi lên. Một cơn lốc cực lớn từ thiên linh cái thành niên cuồn cuộn phóng ra, thể tích cùng nhanh chóng hoa lớn, chỉ sau vài lần chớp lên đã lân đến vài trường, phóng thẳng lên 9 tầng mây. Âm thanh vang động cựu tiêu từ cơn lốc phát ra. Lúc này cuồng phong đột nhiên ngừng lại rồi tán loạn biến mất. Một quái vật đột giác thành quang lập lè, thần cao trăm trường xuất hiện giữa không trung. Quái vật này trên đầu có ngân sắc trường giác, răng nành trong miệng sắc bén, toàn thân ba phủ trong thành sắc đồng giáp. Một tay cầm một kiện hát sắc quái nhận, một tay nâng thành sắc ngọc bình. Chương 1528 Cựu U Minh Thi Quái vật ném Bình Ngọc trên tay lên trên không. Trong phước chốc, một đoạn thanh quang hiện ra giữa không trung. Âm thanh trầm thấp vang lên. Một đạo hư hạnh giống y hệt Bình Ngọc hiện ra. Chỉ sau vài lần chớp lên, đã lưng đến hơn mười trường. Hơn nửa miệng bình hướng thẳng về vụ hại, phát ra tiếng ù ù. Cơ hồ cùng một thời gian, những cơn sóng làm sắc bên kia cũng xảy ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy ở trung tâm sóng làm sắc phẩm ra một cột sáng chàm mắt, mặt nước chung quanh cuồn cuộn đổ ra bốn phía. Tại trung tâm sông nước xuất hiện một chiếc hồ lô màu lam, thể tích không thua gì bình ngọc, đang trồi lên khỏi mặt nước, xoay tròn một vòng. miệng hồ lô cùng hướng thẳng đến hắc minh vụ hải. hai gã gì tông trước sau đều sử dụng pháp quyết thôi động bào vật, phấp phấp từ miệng bình phun ra thành sắc quang trụ thô to, còn từ trong miệng hồ lô phẩm ra một phiến làm sắc hà quan. Quan trụ và Hà Quang đồng thời tiến thẳng vào bên trong vụ hại. Nhất thời vụ hại bắt đầu quay cuồng, cuồng cuồng đổ về phía quan trụ cùng Lâm Hà. Tiếp đó Hắc vụ quay tròn, phân biệt hóa thành hai cụ khí vụ, cuồng cuồng rót vào trong đó. Tốc độ hấp thu vũ khí của hai kiện bảo vật cực nhanh. Chủ quan trụ cùng Lâm Hà đi qua, chỉ sau một lát đã hóa thành một mảnh đất trống. Nhưng Hắc vụ bông phía đã lập tức lan đến, bao trùm trở lại. Dung lượng hai loại pháp khí này dường như vô cùng vô tận. Mặc cho hắc vụ cuồn cuồn đổ vào không dứt, nhưng vẫn không hề xuất hiện điều gì khác thường. Đúng lúc này, phía trên không, hư ảnh làm sắc hồ lô, đột nhiên xuất hiện thân hình của dị tộc mắt Cá. Hãng chỉ là nhà quan sát phía dưới, không nói một lời. Quái vật tài lớn do thanh niên một sừng huyền hóa ra, cũng đang khoanh chân đà tòa phía dưới bình thản, hai mắt nhắm liên nghiệm. Tùy hai kiện bảo vật này đã hấp thu một số lượng hắc vụ kinh người, nhưng diện tết hắc minh vụ cũng không phải là nhỏ. Hai gã dị tộc nhân này dừng ở đây hai ngày hai đêm mới chỉ hấp thu được một phần mười hắc vụ trong vụ hại mà thôi. Xem ra, để hấp thu tất cả vũ khí nơi đây còn cần đến một hai tháng thời gian. Chẳng qua hai gã dị tộc này cũng không sốt ruột, chúng chỉ không ngừng thúc giục hai kiện bảo vật, dường như tiêu phí một chút thời gian này cũng không phải là chuyện gì đáng nói. Kể từ đó, hàng lập trong đồng phụ, lợi dụng những viên bạn lùng châu khác, quan sát được hết thảy cảnh tượng, cùng càng trở nên bất an. Hai người này dừng chân ở đây lâu như vậy, làm sao hắn có thể an tâm tu luyện? Nếu bọn họ thu vụ xong rồi, rời đi là tốt nhất. Nhưng bạn nhất, bọn họ còn cơ ý khác, thì quả thực không tốt chút nào. Chẳng qua nếu bản thân mạo hiểm rời đi, thì nguy hiểm cũng không kém hơn lưu lại nơi đây bao nhiêu. Cho nên Hàng Lập vẫn không dám vòng đồng. Nhưng cho dù như vậy, thì Hàng Lập cũng đã dùng hơn nửa ngày thu dọn sạch sẽ đồng phục của mình. Ngoài trừ 72 cây thanh trúc phòng lười kiếm đang phòng ấn, thì tất cả những thứ khác đều đã nằm trong trữ vật thủ trạc của hắn. Và nhất sự tình không ổn thì cần lập tức bỏ chạy ngay. Mấy ngày nổi lại trôi qua, dưới sự thi pháp của hai gã dị tộc nhân, thể tích hai bảo vật của họ cũng tăng lên gấp bồi. Tốc độ hấp thu vũ khí cũng tăng lên rất nhiều Hơn nữa cũng không biết Hai gã dị tộc này còn thi truyền bí thuật Thần thông nào trên hai kiện bảo vật Mà vốn từ trong vụ hại Chỉ có hai cột vũ khí Thì bây giờ đã hóa thành hơn 10 cột Mỗi một cột vũ khí Đều không ngừng xoay tròn Hắc vụ trong phạm vi nhất định Đều bị hút lên giữa không trung Bay vào trong hai kiện bảo vật này Kể từ đó tốc độ thu nhỏ lại Của vụ hại cũng tăng hơn trước gấp bồi Bằng mắt thường có thể thấy được sự biến hóa về nồng độ của vụ hại. Thấy tình hình như vậy, vị tộc mắt cá cười hăng hắc quay đầu hướng về thanh niên một sừng, đã trở lại nguyên hình nói. mẫn huynh, lời tốc độ thi triển nạp nguyên thuật của chúng ta, thì chỉ khoảng hơn 10 ngày nữa thôi, sẽ hút sạch chân linh âm khí tại nơi đây. Đại công cáo thành. Thanh niên một sừng ngay như vậy, đang định mở miệng nói ra điều gì, thì sắc mặt đại biến. Tiếp đó, từ chỗ sâu trong Vô Hải, truyền ra tiếng trống giận kinh người. Tiếng trống này vừa truyền đến, đã khiến hơn 10 cột hắc vụ ngưng lại. Tiếp đó, bóng oanh oanh vỡ ra, tán loạn tiêu thất. Ở phía giới, cho dù thành sắc quan trù cùng Lâm Hà có tác động thế nào, thì tất cả hắc vụ đều bất động, ngay cả một tia nhỏ cũng không nổi lên, phản phất như tất cả đều khóa thành một thể. Thấy sự việc như vậy, Thành niên một sừng cùng dị tộc mắt cá Không khỏi đưa mắt nhìn nhau Trong mắt lộ ra, vẹn ngưng trọng Tiền đống từ phía xa truyền đến Bỗng chốc, lại lớn hơn vài phần Phản phất như có thứ gì Từ sâu trong vụ hải bay nhanh tới nơi đây Là thứ kia Người mắt cá hỏi một câu không đầu không đuôi Chắc là vậy Thành niên một sừng dường như hiểu ý Cho mày đáp Thảo nào ta thấy Nhưng là quái vật phi linh nhân kia Không động tới chân linh âm khí, hóa ra là kiên kỳ quái vật này. Bọn họ coi các chân linh cầm loài không khác gì thần linh, vô cùng cùng kính. Hơn phân nửa vật đang tới có gì lưu của thiên cầm chân linh. Người mắt cá cười khổ một tiếng. Hơn phần nửa là như vậy, cũng không biết nó đã tiến dài đến giai đoạn nào. Nếu như đã tiến giai đoạn cuối cùng, thì chúng ta cũng nên sớm bỏ chạy là tốt nhất. Thành niên một sừng cùng thở dài một hơi. À, chắc chắn là như vậy rồi, ta không muốn rơi vào trong miệng con quái vật này, nếu không nguyên thần tinh hồn từ nay về sau cũng vô pháp luyện chế. Người bắt cá hít sâu một hơi, thành niên một sừng cũng không nói tiếc, mà lập tức huy động hai tay bắt quyết, đánh về phía bình ảnh. Âm thanh trầm thấp vang lên, bình ảnh như bọt biển vỡ vùng, thành quang từ bên trong bắn ra, xoay tròn một chút rồi rơi thẳng vào trong tay thành niên vật này đúng là thành sắc ngọc bình thành quang trên tay thành niên thoáng loé lên liền biến mất vô ảnh vô tung người mắt cá cùng thần trọng phất tay xong lần buông phía tán loạn tiêu thất hồi lô cực lớn kỳ nháy mắt đã thu nhỏ lại vô số lần rồi rơi vào trong tay hắn hai gã dị tộc nhân sóng vai đứng cùng nhìn về phương hướng phát ra tiếng rống cả hai đều không nói một câu Rõ ràng tiếng rống kỳ rất to từ hồ khoảng cách khấm xa nhưng ước chừng một tuần trà sau thì phía xa trong vụ hải mới truyền tới tiếng cuồng phong gào thét. một phiến bạch ảnh chợt hiện, đây là một vật to đến mấy trăm trường từ trong vụ hải phóng ra. chỉ sau vài lần chấp động, nó mang theo tinh khí động đồng vọt lên trên không trung của vũ hải, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai gà dị tộc. đây là một con bạch cốt quái điều chín đầu, mỗi chiếc đầu là có hai ngọn quỷ diễm lập lòe, lục mang trong mắt. Cốt thần khổng lồ của nó cùng tạng ra trùng trùng âm khí, đèn nhánh như mực, cũng quanh toàn thân, khiến nó càng thêm nành ác, đáng sợ. Cựu đầu điệu Đời đầy có cất giấu di hại hung điệu ư. Người bắt cá vừa nhìn thấy bạch cốt điệu, thì sắc mặt đại biến thất thành hồ lên. Nhưng cục may đã còn dừng lại ở giai đoạn tiên hóa thứ hai, chưa đến giai đoạn cựu u minh thiệt cuối cùng. Chẳng qua cùng tương đương với chúng ta, không xa biệt lắm. Phiền tóa duy nhất chính là sắc khí cực cựu đầu điệu. Không biết nó còn lưu lại được bao nhiêu? Nếu còn bảo lưu được hơn một nửa, thì sợ rằng chúng ta nên rời đi. Thành niên một sừng thoáng hiện ra về sợ hãi trong mắt, nhưng thành âm vẫn vô cùng bình tĩnh. Phải thử một lần mới biết được. Chẳng lẽ bận huynh có thể bỏ qua được chân linh âm khí hay sao? Người mắt cá do dự nhìn cốt điều trong chốc lát đương nhiên cảnh rằng nói, đương nhiên là liên tiếp chứ. Công pháp của ta về sau còn cần thứ này để gia tăng uy năng. Chúng ta thử một chút xem. Khoe mắt thành niên một sừng nhướng lên, hà quyết tâm nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, người mắt cá chưa kịp đáp lời, thì con chim khổng lồ chính đầu phía trước, từ trong một chiếc đầu của nó đã rống lên một tiếng thề lê. Tiếp đó 8 chiếc đầu còn lại đồng thời há miệng, dưới sự đóng mạnh liệt. Chỉ thấy hỏa cầu, pháp nhận, băng trùy, lôi điện, vô số loại công kích bất đồng thu tính, đồng thời từ 8 chiếc đầu phùng ra, hàng hà xa số, cơ hội trải rộng hơn phân nữ hư không, công kích mạnh liệt, khí thế kinh người. Thành niên một sừng cùng người mắt cá nhìn thấy công kích này, thì ngược lại thần sắc liền tỏ ra chấn định. Người mắt cá lên tiếng, để ta tới trước. Lời vừa nhất thì người này đã huy động hai tay bắt quyết thầm làm sắc hà quang trên người không ngừng nhộn nhào. Tiếp đó, một bàn tay tùy ý, điểm tới đợt công kích vô thiền cái địa trước mặt. Oanh một tiếng, một đạo làm quang từ đầu ngón tay hắn, vừa bắn ra, lập tức hóa thành làm sắc quang mạc, trực tiếp bao phụ bản thân và thành niên bột sừng vào bên trong. Tiếp đó trong mịn người mắc cá không ngừng đọc phát quyết, thôi động quang mạc. Chỉ trong thoáng chốc, quang mạc đã hóa thành một bức tường băng trầm suốt cao dày. Tất cả các đoạn công kích trong nháy mắt đã ập tới, đánh lên trên bề mặt tường băng như mưa to gió lớn. tuyển nộ, tiến rít gió ầm ầm khầm dứt, liên tục trút vào tường băng. Các loại công kích đang vào nhau, đổ mọi màu sắc lên quan cho mắt, bao phụ trọn tường băng. Cựu đầu cốt điệu đứng giữa thiên không thấy như vậy thì kêu lên đắc ý. Nhưng từng đợt công kích từ những chiếc đầu còn lại vẫn không hề chậm đi chút nào. Thậm chí công kích với mật độ còn lớn hơn trước, mạnh hơn trước gấp ba lần. Dường như con chim này muốn đem hai gã địch nhân tiêu diệt luôn. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong quang mang đồ mọi màu sắc đằng kia truyền ra. Tiếng lách tách vàng lên, từ trong các loại hào quang, đột nhiên truyền ra một phiến thầm lặng quang sắc. Ánh sáng này vừa chớp lên, đã lấy một tốc độ không thể tin được, lăn tràn ra hơn trăm trường. Nơi quang mạng địa qua, toàn bộ không gian uống khúc mơ hồ, vô luận là công kích gì tiến vào khu vực này, đều vô thành vô tức biến mất. Trong lòng quang vang vàng tiên chú ngự của người mắc cá. Lòng quang này quay tròn một vòng, đột nhiên bùng sáng mạnh mẽ. Một mạng lòng quang cực lớn trực tiếp phóng về phía cốt đều với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong một thoáng hồ hấp, lòng quang đã tới gần cốt điệu, trong gang tấc.